Thiên Lam thấy chú đi, cô quay lại chỗ Trọng Nghĩa đang chờ cô ở phía trước, nhưng Đức Cường gọi. "Cô còn không mau về đi. Dạ, để cháu nói với anh Nghĩa đã. Cậu ta có chân tự về, mau lên, tôi không chờ được đâu." Thiên Lam nghe vậy, đã nhắn tin cho Trọng Nghĩa rồi tới chỗ của chú Cường chờ về nhà. Vừa về tới nhà, thấy cô Bình đang khóc lóc inh ỏi trước mặt bà Thoa. Thiên cũng không hiểu là có chuyện gì. Vừa vào giọng bà Thoa quát: Bà lấy tiền của tôi bao nhiêu lần Tôi... Bà nói đi Tôi nghĩ bà lớn tuổi nên để bà làm Chứ ngay từ đầu con dâu tôi dẫn về là tôi đã không thích Nói mau Bà lấy của tôi bao nhiêu lần Tôi... Hôm nay tôi mới lấy thôi Chứ tiền bà mấy hôm trước tôi không biết Nhà có bà với tôi với con bé Thiên Lam Bà không lấy Không lẽ Thiên Lam hả Hôm nay tôi bắt tận tay bà còn đổ thừa cho con bé phải không Bà Bình lắc đầu lia lia Không phải, tôi không có ý đó Tôi xin lỗi Lần sau tôi không dám thế nữa Xin bà hãy thai cho tôi Còn có lần sau Bà nghĩ sao tôi còn nhận bà ở đây Tôi nói tiền vàng của tôi bà để đâu Không tôi báo công an đấy Bà có nghe không Bà Bình nghe tới công an thì nước mắt chảy ra Giọng bà van xin Tôi xin lỗi tôi sẽ trả cho bà Bà đừng báo công an Nếu không tôi chết mất Đức Cường đi tới Ngồi xuống cất tiếng nói Tiền đó cô để ở đâu Đưa cho mẹ cháu đi Chứ cứ khóc lóc van xin thế này Người ngoài tưởng nhà cháu làm gì cô Bà bị ngức lên lắp bắp nói Tôi đi cầm đồ Để về gửi cho chồng tôi ở quê hết rồi Ông ấy nghiện cờ bạc Muốn tôi lên đây kiếm tiền gửi về Tôi biết rỗi rồi Thế con gái cô đâu Vừa dứt lời Thấy hiền đào từ ngoài đi vào Thấy mẹ đang quỳ Cô ta buột miệng hỏi Sao mẹ lại quỳ Vừa nói xong, cô ta biết mình lỡ lời nên nói lại. Sao cô lại quỳ vậy? Đức Cường nghe rõ một. một. Bà ta là dì của cô? Anh nói gì, em không hiểu. Cô ấy là giúp việc của nhà mình mà. Đức Cường cười khẩy. Cô nghĩ tôi ngu, lại còn điếc nữa hay sao? Nói nhanh. Nghe giọng Đức Cường quát, Lâm Hiền đào run sợ, lần đầu tiên mới thấy Đức Cường tức giận với cô ta như vậy. Cô ta lắp nói. Là mẹ ruột của em. Bà Thoa ngồi bên không thể tin vào tay của mình Bà hỏi Thế còn ba mẹ cô bên kia là sao Không lẽ lâu nay Cô lửa gia đình của tôi hả Hiền Đào Còn coi xin lỗi Đức Cường lúc này không giữ được bình tĩnh mà quát Bây giờ hai người cút ra khỏi nhà của tôi Hiền Đào lắc đầu lia lia Em không đi đâu Em yêu anh nhiều lắm Đừng bỏ rơi em có được không Em hứa là sẽ không làm thế nữa Bỏ cái tay ra Bận lắm Anh trai em bận sao Đức Cường gật đầu Đúng Cô với bạn tôi đã làm những gì cô tự biết đi Cô biết tính tôi rồi cơ mà Tôi đã dứt khoát là không bao giờ tôi chấp nhận nữa Bây giờ cô đi khỏi nhà tôi mau lên Đừng để tôi phải nói hai lời Đức Cường Em xin anh đừng làm như thế với em Mẹ em bây giờ như vậy Ba em ở quê nghiện cờ bạc Em mà về dưới đó em chết mất Đức Cường quát to Cút đi Bà ta không hiểu vì sao hôm nay Đức Cường lại có thái độ như vậy Bà đi tới hỏi Đức Cường có chuyện gì vậy Đức Cường không nói gì Quay sang Thiên Lam Cô lên đây với tôi Thiên Lam giật mình khi chú gọi Nhìn sang hiền đào Chị ta đang dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía cô Nhưng bây giờ cô không còn sợ chị ta nữa Mà đi theo chú Chú bảo cho đến đây làm gì vậy Và lấy van ly bộ Bộ đồ của cô ta vào trong đây đi Sao chú không để chị ta lên lấy ạ Cô cứ làm theo lời tôi nói Dạ Cô đi tới tủ của chị ta Lấy vali xuống Rồi mở tủ ra lầm bậm nói Sướng mà không biết hưởng Đồ đẹp thế này mà còn đi ra ngoài mèo mả gà đồng Cô nói cái gì Dạ không có gì hết ạ Nhanh đi Thiền Lam không dám nói thêm gì nữa Mà tập trung bỏ đồ của chị ta vào trong Rồi kéo đi qua chỗ của chú Còn nhiều lắm chú Cháu không bỏ vào hết được Mà đem vất cho tôi Ủa lắm chú và để cô mặc đi Thì Lam lắc đầu Đồ này không hợp với lứa tuổi của cháu Nói xong chưa Xong rồi ạ Bây giờ đem xuống đưa cho cô ta mau lên Sao chú không đem đi ạ Cô nói nhiều thế Thì Lam nghe vậy không dám nói gì thêm nữa Mà kéo vali xuống lầu Đi tới chỗ của hiền đào Chú nói em xếp đồ xuống cho chị Ai cho mày động vào đồ của tao Ta kêu mày bỏ đồ vô không Chú kêu em Chứ em đâu có dám làm theo ý mình đâu ạ Đồ còn sư em không bỏ về hết được Chú kêu mai đem vứt đi đấy Chị có cần không Mẹ em xếp lại cho chị Hiền đảo tức giận nói Ta không khiến mày Đem đồ lên đó cho ta mau lên Bà Thoa nghe vậy quát Cô đừng có nói với con bé Lam như vậy Thằng Cường đuổi cô đi rồi Cô đi mau đi Con không đi Đứa Cường đi xuống nói Tôi nói một lần nữa Cô có đi hay không? Hay cô muốn tôi phải ra tay? À tôi báo cho cô một tin nhé. Việc bên trường ấy, cô bị nghỉ việc rồi. Tại sao? Cô làm gì thì tự biết đi. Tôi nể tình tôi đã trả cho cô số tiền. Chứ không cô cũng vào tù với làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đấy. Khuôn mặt hiền đảo tái xanh. Không nghĩ là việc này Đức Cường cũng biết. Mới nay ở trường đang nháo nhò về việc này. Cô ta cũng đã run sở. Vậy mà Đức Cường đã biết. Cũng đúng thôi Câu việc này là do Đức Cường xin cho cô ta Cô ta không nghĩ Trong một ngày mà bệnh mất đi tất cả Vì quá nghe lời đỉnh Thái Bây giờ hiền Đảo đã trắng tay Cô ta đành ngậm ngùi cầm vali lên Thì bà Bình đi tới Con cho mẹ đi theo với tôi ta nói là bà nghỉ việc ở đây đi Bà không nghe thấy Con đi lấy tiền Bây giờ tôi cũng mất tất cả bà thấy chưa mình về quê sống đi con Con bảo nhà Đà đi lâu rồi Bây giờ về nhà với mẹ đi Không, tôi có chết cũng không đi tới cái nơi khỉ ho cỏ gái đó đâu Hiền đạo kéo vali đi thẳng xa bên ngoài Mà kệ cho bà bệnh níu kéo Bà Bình thấy vậy cũng lui thủi Đi vào phòng lấy đồ rồi đi thẳng xa bên ngoài Bà Thoa cũng bất ngờ với sự việc hôm nay Nhưng không hiểu sao Đức Cường lại đuổi hiền đào Bà hỏi Đức Cường, chuyện là thế nào? có nói cho mẹ biết đi Cô tài gian díu với Đỉnh Thái Cô ta chỉ muốn tiền của con Chứ không có yêu con Và con cũng không yêu cô ta Không yêu sao lại cưới Cũng may là chưa làm đăng ký đấy Mẹ nói rồi Nhìn mặt hiền đào không tốt đẹp gì đâu Mắt mẹ nhìn người chuẩn lắm Thế mà con không tin Đức Cường cũng mệt mỏi việc ở công ty Về nhà lại gặp mấy chuyện này Khiến cho anh đau đầu Anh đi thẳng lên phòng Còn lại Thiên Lam với bà Thoa Bà Thoa thấy vậy thì nói Thiên Lam cho xuống bếp nấu ăn đi Bây giờ giúp việc nghỉ hết trơn. Số nhà này thuê giúp việc gì đâu, không rõ chán. Sa để cháu nấu, cháu đi học lúc nào rảnh, cháu phụ việc nhà nha bà. Cháu không nghĩ cô Bình lại lấy tiền của bà. Khổ. Có bao nhiêu tiền đâu. Để đó, cô nghĩ bà ấy vào trong lấy. Giờ nhà thì vắng, cháu đi học rảnh lúc nào thì về nhà phụ lúc ấy nghe. Thôi, bà mệt quá. Bà vào trong nghỉ đi. Cô chưa về à bà? Chưa. Đi làm gì giờ này chưa về không biết Dạ Bà Thoa đi rồi Thiên Lam cũng xuống bếp nấu ăn Cô vừa vui khi chị ta đã bị chú phát hiện Chứ không chị ta cứ kênh kiểu Không coi ai ra gì Giờ đây ngôi nhà này không còn ai bắt nạt cô Nhưng cô cảm thấy tội cô Bình Thời gian làm việc ở đây Cô ấy cũng rất tốt Cô chỉ bảo cô nhiều thứ Nhưng không ngờ cô Bình lại lấy tiền Của bà Thoa như vậy Còn chị ta cũng hay thật Khi mẹ làm giúp việc ở đây cần tiền Thế mà chị ta không cho để, để cho mẹ lấy tiền như vậy Chị ta tiêu xài hoang phí đến nỗi Tiền ở trường chị ta cũng lấy mà tiêu Bà ta Đã thế Lại thêm chị ta nữa Đúng là cô bình số khổ Cô không nghĩ tới chị ta nữa mà tập trung nấu ăn Vừa xong thấy vợ chồng cô Nga về Cô liền gọi Cô chú về rồi ạ Chào nấu xong rồi mọi người vào ăn cơm đi Bà ngang ngó xung quanh Không thấy cô Bình đâu Thì liền hỏi Cô Bình đâu rồi Sao có một mình cháu Đúng lúc bà Thoa đi ra nói Bà cho mẹ nghỉ việc rồi Chiều nay mẹ bắt tận tay Bà ta lấy tiền của mẹ Mới hôm trước còn lấy vàng nữa Nhưng nghĩ tội đến mẹ tha cho Còn chuyện bất ngờ hơn Là bà Bình là mẹ của Hiền Đào đấy Mẹ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác Hiền Đào bị Cường đuổi đi rồi Nó ngoại tình với thằng Đỉnh Thái Con biết chưa Bà nga ngỡ người khi nghe mẹ chồng nói như vậy Bà không thể tin được Nhưng mẹ chồng bà nói vậy Nên bà cũng không nói gì cả Chuyện gia đình Đức Cường bà không thể xen vào Từ lúc cưới hiền đạo ở đây lười làm ăn nói bà cũng không ưa Nên chuyện hiền đạo bị Đức Cường đuổi đi Thì bà không hoàn toàn bất ngờ gì Chỉ thấy tiếc cho một người như bà Bình Lại có một đứa con gái không nhận tỉnh thân Mấy lần bà có bắt gặp hiền đào La mắng bà Bình Ai ngờ cô ta chính là con ruột Vậy mà lại đối xử như thế Bà chỉ biết lắc đầu Rồi đi vào phòng cùng chồng thay quần áo Thiên Lam thấy vậy Không biết phải làm sao nếu lúc chiều không gọi chú đến Chắc nhà không gặp chuyện thế này Nhưng dù sao lúc nãy chú cũng nói biết trước mọi chuyện Cũng đâu phải là lỗi do cô đâu Thiên Lam Lên gọi đứa Cường xuống ăn cơm Dạ Nghe lời bà Thoa Cô bước lên đầu Đi tới gõ cửa phòng của chú gọi Chú Cường ơi xuống cơm đi ạ Vẫn không nghe thấy tiếng chú nói gì Cô định lên tiếng gọi tiếp Thì cánh cửa mở ra Thì khuôn mặt của chú lạnh như băng Cô cúi mặt xuống nói Chú xuống ăn cơm đi Bà gọi kìa Kêu một tiếng thôi tôi đâu có điếc cho con nói chú điếc đâu Chú có xuống ăn cơm không để cháu nói với bà Hay chú buồn chú no rồi Cô lắm lời vừa thôi Xuống đi tôi sẽ xuống sau Dạ chú xuống liền nha Vợ chồng cô Nga về rồi Tôi biết rồi Sau khi gọi chú Cường rồi cô bước xuống nhà Dọn thức ăn sẵn Rồi ai cũng ngồi tập trung Còn mỗi chú là chưa xuống Chắc ông đang buồn vì chuyện hiền đào Làm gì có tâm trạng mà ăn Bà Thoa nói Miệng thì nói không yêu Chắc bùa đến không xuống ăn cơm Thiên Lam tí cháu đem bên cho Đức Cường nha Dạ bà Còn thằng Tuấn nữa bữa giờ không thấy mặt mũi vậy Sáng đi sớm tối về khuya Anh chị liệu mà dạy bảo nó không nó hư ra đấy Ông Thiên nói Con biết rồi Mẹ ăn đi Chuyện thằng Tuấn con sẽ nói sao Đó là mẹ nói thôi Chứ mẹ cũng dặn nhiều lần rồi Không thừa đâu Bây giờ chuyện thằng Cường nó đủ đau đầu 33 tuổi mà để một đứa lửa số như thế Mẹ chẳng hiểu nó tính toán kiểu gì Mẹ kể đi Đức Cường còn nhỏ nữa đâu Đến biết việc nó đang làm là gì mà Bà Thoa thở dài Thiệt nghĩ nuôi anh em khôn lớn Bây giờ không đứa nào chịu nghe lời Muốn làm gì thì làm Từ nay mẹ không quan tâm nữa Tháng sau cho mẹ về quê chơi với mấy dì đi. Khi nào mẹ đi con sắp xếp đưa về. Tháng sau ngày nào cũng được, giờ trên này chán quá, hết chuyện này tới chuyện khác, khiến mẹ nhức hết cả đầu. Ông Thiên nói: "Giờ mẹ ăn cơm đi, hai vợ chồng con đi làm cả ngày cũng mệt lắm rồi." Bà nghe thấy thế lên tiếng để bầu không khí dịu đi. "Mẹ về quê có gì thiếu nói con mua nha." "Thôi, lấy cái thân già về được rồi. Ăn cơm đi." Không thằng Thiên lại càu nhào, mẹ bẹt hết cả tai. Lát sau mọi người ăn cơm xong, ăn hết về phòng hết, chỉ còn một mình cô đang loay hoay dọn thì thấy Đức Cường đi xuống, cô liền hỏi: "Chú xuống ăn cơm à?" "Không, lát mẹ tôi có hỏi, nội tôi ra ngoài có việc nhé." "Giá thấy thức ăn cháu để phần sao ạ? Hay để tí chú về ăn?" "Đổ đi." Đức Cường lạnh lùng sẽ nói đi thẳng ra ngoài. Cô chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ. "Trong đẹp trai vậy, đây là giám đốc, thế mà hiền đào lại thế." Bây giờ ra đi với bàn tay trắng thật là đáng đời Chị ta nghĩ lại những gì chị ta đối xử coi thường cô Mà ra cảnh chị ta có khác gì cô đâu Gạt đi suy nghĩ Cô bắt đầu lấy thức ăn Đã để phần Cô bỏ vào hộp cất vào tủ lạnh Xong rồi cô đi lên phòng đóng cửa lại Vừa thấy điện thoại rung lên Thấy số của trọng nghĩa cô liền nghe Em nghe đây Vợ chồng chú Cường sao rồi em Chủ tâm bị chị ta đuổi ra ngoài rồi Lúc chiều em xin lỗi nhé Không giúp anh mua đồ tặng cho bạn gái được Không sao, lần sau mua cũng được Bây giờ em thoải mái ở ngôi nhà đó rồi đấy Không có ai làm khó em nữa Thiên Lam thở dài Không còn chị ta, nhưng còn chú Cường Hình như chú buồn nên ra ngoài rồi Chuyện đó có người lớn Em đừng bận tâm Bây giờ em lo học hành đi Mai qua nhà anh, hay là để anh qua đó dạy em Dạ, sao cũng được anh ạ Thêm tắt máy đây Để xem bài ngày mai Ừ, đi học rồi ngủ sớm nha Mai anh qua đón đi học Thiên Lam cảm thấy phiền trọng nghĩa nên bộ tử chối Cảm ơn anh nhé Mà đi xe buýt là được Vậy thôi nha anh nghĩa Tắt máy xong Cô lấy sách vở ra ngồi học bà đến tận khuya Thì nghe tiếng xe ô tô về Cô đoán ngay là chú Cường về Cô gấp sách vở vào trong cặp Rồi bước xuống nhà Thấy chú đi giống như vừa uống xong Cô đi tới hỏi Chú say rồi à Tôi không say Cô không ngủ mà xuống đây làm gì Cháu học bài vừa xong, nghe tiếng xe về, cho xuống đóng cửa thôi ạ. Tôi đóng rồi, lên phòng ngủ đi. Chú buồn về chuyện của chị Hiền Đào hay sao mà uống thế, vậy mà nói không có yêu chị Hiền Đào. Việc của cô à, lên phòng đi. Nhìn chú khuôn mặt đỏ gay cô không nói nữa, mà quay thẳng lên phòng, đóng cửa lại, đi thẳng tới giường nằm xuống. Nòng tràn chọc mãi, vẫn chưa ngủ được, nên cô bước ra giường. Đi ra ngoài nhìn phòng khách vẫn sáng đèn. Cô đi thẳng tới Thấy chú đang nằm ở ghế sofa Vậy mà chú nói không say Lại đi nằm ngủ ở đây Cô sợ lát nữa bà Thoa đi lại lại trách Nên đi tới gọi Chú ơi lên phòng ngủ đi Vẫn không thấy chú trả lời Mà nghe tiếng gáy nhẹ Cô đưa tay kéo chú dậy Cũng may là chú cũng từ từ đi theo cô Người chú nặng Làm cô dỉu chú lên mệt hết hơi Vừa vào phòng Cô dỉu chú lên giường Không may cả hai trượt chân té xuống lằm cô vào chú, té nhào xuống giường. Người Thiên Lam nằm trên người của chú, tay chú tự nhiên ôm chặt lấy Thiên Lam, làm cô không giãy giụa được. Lúc nãy kêu không sao, thêm vào giờ say bí tỉ thế này, mệt chết đi được. Cô cố gỡ cánh tay của chú ra rồi đứng giải thở phì phò, đưa hai chân chú lên, áp mền cho chú, xong xuôi cô bước ra khỏi phòng. Sáng hôm sau cô giải thớm hơn ngày thường, bởi vì không có cô bình nên sợ cô tranh thủ nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Nhiều lúc tối chú không ăn mà đi nhậu say nên cô nấu chút cháo. Một lát sau mọi người đi ra, cô Nga liền nói: "Không sao cháu không cần phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng nha. Ngủ dậy rồi lo chuẩn bị đi học, chứ dậy sớm đi học lại buồn ngủ đấy." "Cháu không sao đâu cô, mọi người vào ăn đi cho nóng ạ. Cháo đây." Nghe cô Nga hỏi, cô Điền nói: "Cháu nấu cho chú cường Đức Cường bệnh hay sao mà nấu cháo Dạ Thiên Lam nghe như vậy Định nói tối qua chú say Thì ước lên thấy chú Cường đang đi xuống Đức Cường liền tới nói Lần sau khỏi nấu ăn cho tôi Có gì ra ngoài ăn Tôi đi làm đây cho nấu cháo cho chú Bây giờ chú không ăn lại đổ đi uổng lắm Bà nghe nói Chú có gì ngồi xuống ăn cùng gia đình đi Chỉ có nghe chuyện của hai đứa Có gì từ từ nói với nhau cho đừng phũ phàng quá Chú trẻ hai đứa cũng từng quen nhau Không yêu thì còn nghĩa Đêm hôm lại đuổi nhau ra khỏi nhà như vậy Em không muốn có một người lừa dối em như thế Chứ chú với Hiền Đào không yêu nhau Vậy chú đồng ý cưới Để bây giờ con gái như người ta cũng mang tiếng một đời chồng Bạn em chưa đăng ký Nên chuyện đó không sao Thôi qua rồi mọi người ăn sáng đi Thiên Lam thấy chú định rời đi Cô liền gọi Ăn cháo chú ơi phiền quá Đem ra đây cho tôi Dạ Thiền Lam thấy chú ngồi xuống Cô nhanh chóng múc cháo đem đổ cho chú Chú ăn đi Cho giải rượu Hôm qua chú say quá Ai bảo cô là tôi say Chú không say mà chú ngủ ở phòng khách Sao tôi vào trong nạc phòng nằm Thiền Lam nghe vậy không dám nói là cô dìu chú vào Cô đành nói dối Chắc là lúc khuya chú tự mò vào đấy Thôi cháu ăn rồi còn đi học đây Đức Cường không nói gì Múc tưởng thìa cháu ăn Anh không hiểu sao Anh thích những món của Thiên Lam nấu rất vừa miệng Nhưng không thể nói ra tôi qua anh không ăn tối Lại đi uống cùng bạn Nên bây giờ mới thấy đói Anh ăn hết một tô rồi quay sang hỏi Thiên Lam Còn cháu nữa không Dạ hết rồi ạ Sao cô nấu ít thế Nấu còn để người khác ăn nữa chứ Cháu nấu vô đủ chú ăn thôi mà Vậy chú ăn món này không Đức hưởng thấy vậy đứng lên Đi thẳng lên phòng Làm Thiên Lam ngơ ngác nhìn theo Không hiểu chú đang nghĩ gì. Mà khi cô kêu hết cháu lại thay đổi hành động như hờn rỗi cô vậy đấy. Thiên Lam thở dài rồi tiếp tục ăn nhanh để còn đi học. Xong xưa cô dọn dẹp, lên phòng thay quần áo, lấy cặp đi ra khỏi phòng. Thầy chú cũng vừa mở cửa, cô gật đầu chào chú, thì chú gọi. Xuống dưới chờ tôi trở đi. Cháu đi xe buýt ạ? Tôi nói cô có nghe không? Cháu đi xe buýt được mà. Chú cứ đi làm đi. Từ trường cháu tới công ty của chú có tiện đường đâu. Cô ở đây càng lâu càng nói nhiều nhỉ Tôi chưa bao giờ Tôi nói chưa bao giờ thì cô đồng ý Điện chỉ biết chối thôi Thế còn trọng nghĩa Sao cô tin tưởng cậu ta quá vậy Nghe chú hỏi như vậy Thiên Lam chả biết trả lời sao Cô ấp úng thì chú đi thẳng xuống Làm cô ngơ ngác nhìn theo Người gì kỳ thế không biết Họ chưa kịp trả lời Là rời đi Làm cô đứng ngẩn ngơ Cô thở dài rồi bước xuống chào bà Thoa Rồi cô đi thẳng ra ngoài Cứ tưởng chú đi trước Vậy mà vẫn ngồi trong xe đợi cô Giờ đi luôn cũng không được Cô đành mở cửa sau thì chú quát Lên lên ngồi đi Cháu ngồi dưới này được mà Lên mau Sao chú cứ thích quát cháu vậy Nói chuyện cọc cắn như thế Bảo sao chị hiền đào Từ khi nào mà cô lại quan tâm tôi nói thế nào Cô chịu nghe lời tôi có quát tháo như vậy không Lên lên ngồi nhanh đi Tôi không có thời gian Chú không có thời gian vậy mà chờ cháu đi học Chú đi làm đi Cháu bắt xe đến trường đây Nói là làm Cô bước xuống chứ không muốn đi với chú Cô không làm gì chú Vậy mà suốt ngày chú quát nạt cô Không thích cô ở đây thì nói một tiếng Chứ làm gì phải nạt nộ như vậy Chợt cô suy nghĩ Nên cô xin cô Nga Ra ngoài ở gần trường để tiện đi học hay không Nhưng cô sợ cô Nga không cho Đến nảnh gạt đi suy nghĩ đó Cô giật mình bởi tiếng còi xe Quay sang thấy xe của chú Cứ tưởng cô đi nhanh ra bắt xe Vậy mà chú cũng đi theo Kính xe mở xuống thấy khương mặt tức giận của chú Nhìn cô chằm chầm Cô lên xe không Cháu bắt xe được mà, chú đi làm trước đi Nhanh lên tôi không muốn nói lần hai Thiên Lam thở dài Rồi cũng đi qua ghế Phụ ngồi lên, thắt xe an toàn vào Cô im lặng không nói gì Chứ không chú lại quát Người đôi mà khó tính, sau này cô lấy chồng Nằm mơ cô lấy một người như chú Ngồi suy nghĩ mãi đến khi chú nói Cô không định vào trường à Nghe tiếng chú hỏi Cô giật mình nhìn ra Hay đến trường cô Cô khẽ cười chào chú rồi bước xuống xe Thì nghe tiếng thanh trà cùng đám bạn chị trỏ Còn cái cướp chồng của cô Hiền Đào Cái tụi bay ơi Đẹp mặt chưa kìa có dám đi học nữa chứ Người nãy trở đến là chồng của Hiền Đào đấy Mới lớp 12 mà muốn làm trà xanh rồi Nghe bảo từ quê lên thêm mà đi cướp chồng người ta Thiên làm bất ngờ khi nghe mọi người nói cô như vậy Cô vội giải thích Tôi không có như vậy Mấy bạn đừng vu oan thanh trả biểu môi Ai thèm ngu oan cho mày Mày cướp chồng người ta Để cô hiền đảo bị nghỉ việc luôn kìa Mấy lần trước ta còn thấy một thanh niên hay chở mày Bây giờ đến chồng của cô Mày cũng tơ tưởng hay sao Loại nhà quê cứ tưởng mình là thiên nga Bỏ cái bộ mặt giả tạo của mày đi Tôi không có Thanh trả đừng nói tôi như vậy Tôi ở chung nhà Coi như chú là người nhà thôi Chứ tôi không có tơ tưởng ai hết Đừng xúc phạm tôi như thế Thanh trả nghe vậy cười khẩy Tao cần gì xúc phạm Mẹ không mồi trài chồng người ta Thì làm sao có chuyện chồng cô ấy Đuổi đi cô đi ra khỏi nhà Cái đồ trài xanh Nghe tới đây cô biết ngay chị ta đã đến đây Bêu diếu cô đây mà Chị ta là người làm sai chứ không phải là cô đâu Cô gắt lên Tôi không làm gì sai tôi không sợ Đừng có mà quá đáng. Chị ta nói gì với cô? Người sai là chị ta không phải là tôi. Bây giờ vào học rồi, tôi không nói với cô nữa. Thanh Trả thấy vậy, tức giận ra hiệu cho mấy người bạn đứng bên cạnh. Lôi Thiên Lam đi ra một góc trường, Thanh Trả gắt lên. Mà làm sai mà còn cãi tao hỏa con kia. Khôn hồn ấy tránh sang người đàn ông của chị Hiền đào ra. Không tao cho mày biến khỏi trường đấy. Đừng nghĩ là có chuối chống lưng mà mày lên mặt. Đây là trường học. Các cô đừng có xử sự như vậy Sẽ bị đuổi học đấy Tao đã sợ là không có đứng đây nói chuyện với mày Cái thứ như mày á Tao cũng ngứa mắt từ khi gặp ở đây Bây giờ mày đã nói như thế với tao à Tôi nói đúng chứ chẳng có nói sai Tôi không cướp chồng của ai cả Đừng vụ oan cho tôi Chát Cầm miệng Ai cho mày nói Mày cũng nghe danh của tao ở đây rồi chứ Mày tự nói một lần nữa đi Tao tát mày không còn cái răng nào luôn đấy Thiền Lam ôm lấy má Thế cô sẽ biết việc làm của cô đấy Thanh trả nhách môi Tao chẳng sợ Thế cô mà biết Chính mày là người nói Tôi sẽ nói cô đừng quá đáng Chát Đau không chat Đau lắm không Mày nói một từ Tao tát mày một cái để mày nhớ Đừng có láo với bọn tao hiểu chưa Từ nay về sau Tránh xa bọn tao Tao mà gặp còn nghe mày làm gì với chồng chị Hiền Đào là mày không xong với tao đâu Còn nhãi nhà quê Thiên Lam hét lên Mấy người thả tôi ra Im miệng lại Mày muốn hét không hỏa con xanh Tao nói rồi đấy thì cô mà biết thì mày coi chừng tao Bây giờ biến đi Thiên Lam bị mấy người đó thả ra Té nhào ra sau Gương mặt uất ức vô cùng Được chị ta sai người tới đây Nói mấy người này là lỗi do cô Cô từ từ đứng dậy Gương mặt đỏ bừng lên Cô cảm thấy đau rát hai bên má Vừa bị tát Lúc ở quê cô cũng hay bị bạn bè bắt nạt vậy mà lên đây cô gặp chuyện này. Lúc mới đến cô cũng nghe danh là đàn chị trong trường này. Cô ta con nhà giàu nên được nhiều người xu nịnh. Ai làm mất lòng Thanh trà là sẽ bị đánh, bị đe dọa, không được nói cho thầy cô biết. Không chỉ ta cho ra khỏi trường. Sợ cô Nga biết cô bị bạn học đánh sẽ lo lắng nữa nên cô đành im lặng, ôm cặp đi vào trong lớp. Mọi hôm cô thấy mấy người nói chuyện, nhưng hôm nay ai cũng xa lánh cô hết. Cô lầm lũi lấy sách vở ra Rồi chuẩn bị vào học Chiều đến cô một mình bước ra ngoài cổng Thì thấy hiền đào Đang đứng ngoài cổng Cô định lầm lũi đi chỗ khác Nhưng chị ta không để yên mà đi tới Con kia mày tránh tao à Qua kia tao có chuyện muốn nói Không Tôi với chị không có gì để nói Chị sống sai với chú Tại sao chuyện lại nói với Thanh Trà là tôi cướp chồng của chị Chị vừa phải thôi chứ Nếu giờ mày không qua kia Tao sẽ không để yên cho mày đâu Tất cả là tại mày Nên ta mới mất tất cả đấy Chị nực cười thật đấy Chị làm Bây giờ chị đổ thừa cho ai Chị sai Người vụ an đánh tôi Giờ chị Vẫn làm như chị bị hại hay sao Cầm miệng lại Nếu như hôm qua mày không theo dõi tao Thì anh Cường có nghe những lời tao nói không Kể từ bây giờ tao không để yên cho mày đến đây học đâu Mày sẽ bị nghỉ học đấy con khốn Thiền làm nói Tôi không nghĩ là chị lại xấu tính như vậy đâu Đây là trường học Cũng may là mọi người về hết Chưa thấy con người gian xảo như chỉ Họ cười vào mặt chị đấy Hiền đảo biểu môi <cười> Tao đã mất tất cả Thì mày cũng sẽ chẳng sống yên ổn ở đó đâu Mày biến khỏi đó đi Từ khi có có mày Anh Cường hoàn toàn thay đổi không quan tâm tao Chị hay ghê Chú đã bảo là không yêu chị Thế mà chị đổ thừa cho tôi Chị không cảm thấy hổ thẹn hay sao Hiền đảo tức giận đi tới Dơ tay lên định đát thiên lam Thì có tiếng quát ở phía sau Bỏ tay xuống Hiền đạo giật mình nghe tiếng quát ở phía sau Cô ta quay lại thì thấy Đức Cường đang đến gần Cô ta lắp bắp nói Xem lại đến đây Đừng có nói là anh đến đón con nhỏ này Tôi đến hay không Liên quan đến cô à Cô làm những gì thì cô tự biết Bây giờ tới tận đây gây xử Không thấy xấu hổ hay sao Hiền đạo lúc này không còn bình tĩnh nữa Mà khóc òa lên Anh vì nó mà bỏ em Chỉ vì một con nhà quê nên dám cướp chồng của người khác. Còn đi học sao làm như vậy với chị Hà Thiên Lam? Thiên Lam giật mình khi chị ta la to lên. Mọi người không biết chuyện lại đang chỉ chỏ cô. Làm cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô hét lên. Tôi không có, chị đừng có rêu rao vậy chứ. Hiền đào được đà khi thấy mọi người đứng đông. Làm cô ta cảm thấy hào hứng. Nơi giả vờ khóc lóc nói. Các cô thấy đấy. Năm mấy tí tuổi đầu mà câu dẫn chồng tôi. Làm chồng tôi bỏ tôi đấy Đức Cường thấy hành động của Hiền Đào Làm anh tức giận hơn Anh lên tiếng Hiền Đào Cô có ăn có học Hay sao mà ăn nói bậy quá Ăn bậy thì được chứ đừng có nói bậy Những điều cô nói ra Giống như tự nói mình đấy Bản thân tôi cô còn quyến rũ Khi vợ nó có bầu Sinh con cô không tha Đừng đứng đây nói những lời vô nghĩa như vậy Còn Thiên Lam không làm gì sai Tôi coi con bé như con cháu trong nhà Con bé còn tí tuổi Cô đừng có đứng đó mà rêu sao Tôi kiện cô đấy Cô đã nghỉ việc ở trường Hay cô muốn ở trên đây không có ai nhận cô vào làm nữa Cô nên nhớ tôi nói được sẽ làm được Cô hiểu chưa Anh vị con nhỏ này Mà nói em như vậy sao hả Đức Cường Đức Cường chán ghét Khi phải trả lời hiền đào Nên quay mặt đi không quên nói một câu Kể từ giây phút này trở đi Tôi mà thấy cô đến gây sự Sợ nạt con bé Thiên Lam thì đừng có trách tôi Đức Cường quay qua Thiên Lam Đi về còn đứng đó làm gì Cả tôi nhem nhẹm ấy, còn ở đây miệng để đâu hả Thì làm nghe chú mắng không biết nói gì Chỉ cúi gặm mặt xuống Đi theo sau lưng chú Để mặc mọi người bàn tán Kiểu này mai đi học phải làm sao đây Đột nhiên chú đứng Làm cô cũng đứng im xem chú làm gì Đức Cường quay lại nói to Hiền đạo Cô ấy nói to để mọi người biết Tôi chia tay cô là vì gì Chứ không phải là do cô bé Thiên Lam này cướp chồng của ai Vì tôi và cô không phải là vợ chồng Lâm sẽ có lỗi, thì cô tự biết. Đừng có đi dêu dẹo như vậy biết chưa? Tránh cho mọi người hiểu lầm, con bé còn cả tương lai. Hiền Đào không nghĩ Đức Cường lại làm cô ta bẽ mặt giữa chốn đông người, gương mặt của Hiền Đào đỏ gay lên. Anh là đồ khốn. Dù sao tôi cũng là vợ anh, thế mà bây giờ anh đối xử với tôi như vậy sao? Đức Cường cạn lời, khi người sai là cô ta mà lại đổ lỗi cho anh. Anh không chấp nữa mà đi thẳng tới ô tô đậu gần đó. Thiên Lam cũng nhanh chóng đi theo Đến xe ngồi vào Rồi chú lái xe trở về nhà Ba năm sau Kể từ ngày chú Đức Cường kết thúc với Hiền Đào Chú cũng đi ra ngoài sống Ngôi nhà chỉ còn lại vợ chồng cô Nga Bà Thoa cũng trở về quê Anh Quang Tuấn thì đã đi làm Còn Thiên Lam cũng đi ra ngoài ở để tiện hơn Cứ nghĩ sẽ theo học ngành dược Nhưng lại đi học ngành kế toán Chứ học dược cô cũng không có tiền mở quầy Nên học kế toán có thể xin làm việc ở công ty dễ dàng hơn Vợ chồng cô Nga đã nuôi cô ăn học nhưng cô không muốn làm phiền bộ chồng cô nữa Nên tự đi tìm việc làm Cầm giấy tờ trên tay Đi tới công ty Hương Thỉnh Để phỏng vấn Vừa vào được một người phụ nữ dẫn tới phòng để xét tuyển Trong lúc ngồi chờ cô lấy tài liệu ra xem thật kỹ Lát sau tới lượt tên cô được mời vào Vừa vào trong thì gặp chú Đức Cường Trùng hợp sau công ty chú đang làm Cô bất ngờ lắm, nhưng giả vờ không quen. Cô được mọi người phỏng vấn, xong rồi trở ra ngoài. Chắc có chú Cường ở đó, kiểu gì cô cũng được vào làm. Nhưng chú không thích cô từ xưa, nên chắc con lẽ sẽ không nhận cô đâu. Thiên Lam thở dài sự bước đi, buổi xin việc trở nên công cấp, đành về nhà lên mạng, tìm công ty khác thôi. Vừa ra ngoài xắt xe đi được một đoạn, thì chiếc xe ô tô đi từ trong lá ra, làm cho cô giận mình té nhào xuống. Cũng may Thiên Lam không đi nhanh Nhưng người không sao Chỉ là quần áo bận hết giấy tờ bay vung vãi, làm ướt hết Cô đứng lên dựng xe Vẫn không thấy ô tô bước xuống Cô bực dọc đi tới, gõ cửa xe Cánh cửa mở ra Thấy người bên trong là một người đàn ông lịch lãm Nhưng có phần lạnh lùng Cô liền nói Chú đi xe mà không nhìn đường à Tôi hết cả giấy tờ rồi này Cô không nhìn đường mà trách tôi sao Nhiều tiền Chú hay ghê. Chú đi từ trong ra, chú sai. Bây giờ đổ thừa cho tôi như vậy sao? Chú tưởng đưa tiền là xong à? Thế cô muốn gì? Muốn chú xin lỗi? Tôi không sai. Nếu cô muốn thì lên công an giải quyết. Thiên Lam nghe vậy bực giọng, thấy người đàn ông này khó ưa hơn cả chú cường. Để nghe lên công an cô cũng không muốn phiền phức định thôi. Thế nghe giọng ở phía sau. Thì Lam, cô chuyện gì vậy? Cô quay lại thấy chú cường, cô ấp úng nói Chú này đi xe từ trong ra không pip còi ra hiểu Làm cháu té Sẽ tờ ướt hết cả đây Đức Cường cao mày nhìn người đàn ông kia Anh lên tiếng Anh không xuống muốn nói chuyện Nếu anh muốn công an tới làm việc thì để tôi khỏi Ở đây có nhiều camera lắm Người đó nghe vậy thì mở cửa đi xuống Chuyện này cũng do lỗi cô gái đây chứ Có phải mình tôi đâu Thiệt làm nghe vậy nói Tôi đang đi Bất ngờ chú phóng ra Chứ do tôi đâu Chú sai thì đúng hơn Người đàn ông đó khó chịu đảnh xuống nước Tôi xin lỗi cô được chưa Phiền quá tôi đang gấp lại chúng phải cô Tôi đi đây Xe cháu hư, dây tỏi bị ướt nữa Thế cô muốn gì Chú đền đi Người đó móc ví ra đưa tiền cho Thiên Lam Tự nhiên sức họa vào người Tiền đây Bấy nhiêu đâu đủ Thế cô muốn bao nhiêu 300.000 mới đủ Người đàn ông trốn mắt lên nhìn Cô bị điên à Tôi đưa cho cô 500.000 kêu không đủ Lại kêu 300 ngàn mới đủ là sao Thiên Lam cười nhách môi Thì đúng số tiền cháu mua giấy và sửa xe Cháu thích vậy được không Người đó tức giận không nói lời nào Bước thẳng lên xe rời đi Đợi lại Thiên Lam đứng đó Cùng với Đức Cường Thiên Lam thấy người đàn ông đó rời đi Thì cô cười phá lên Đức Cường lên tiếng Bị tái nên khủng luôn đấy hả Người cô bận hết rồi kìa Thiên Lam nghe chú nói vậy nên trả lời Chú kêu kêu cháu Bị điên Chú lại kêu cháu khùng Tại chú đấy Sai mà không chịu nhận Lại còn chửi đến cháu làm về thôi Chứ cháu bình thường mà Chú không phỏng vấn hay sao mà lại ở đây vậy Đức Cường nói Xong rồi Có việc đi ngang qua Vậy là cháu được nhận và làm vậy không chú Đức Cường trả lời dứt khoát Không Thiên Lam nghe vậy hỏi Mấy năm rồi chú vẫn thế nhỉ Chẳng khác gì mấy ăn nói vẫn cộc cằn Ghét cháu đến thế sao thấy chú cường không trả lời, cô quay mặt đi tới xe của mình. Còn giấy tờ ướt hết nên chắc không xin được ở công ty khác nữa. Cô ngậm ngùi trở về nhà. Bây giờ cô cũng không còn như xưa. Từ khi học lớp 12 bị ức hiếp nên bây giờ cô đổ mạnh mẽ để bảo vệ mình, không để ai bắt nạt cô nữa. Về tới phòng nhỏ, Thiền Lam đi tới tủ lấy bộ quần áo ra, xong rồi giặt lại quần áo đã bẩn. Cô tranh thủ dọn dẹp lại phòng. Để chiều còn đi làm thêm ở quán cà phê Nếu chưa xin việc được ở công ty Thì cô đành làm ở quán cà phê một thời gian đã Đang suy nghĩ Thầy nghe tiếng chuông điện thoại gieo lên Cô đoán là Trọng Nghĩa Cô và Trọng Nghĩa yêu nhau cũng được một thời gian Nhưng dạo gần đây Anh ngày một khác Không còn gọi hỏi thăm cô như lúc đầu Cô buồn lắm Nhưng nghĩ chắc là anh đang bận Nên cô cũng không dám phiền Hai ba hôm nay không thấy anh gọi điện Bây giờ gọi tới cô liền bắt máy Em nghe đây à Em đang làm gì đấy Em xin lỗi mấy hôm nay anh đi công tác Nên không gọi thường xuyên cho em được Anh mới về tối nay Em nghỉ làm ở quán cà phê đi chơi với anh không Thì làm nghe vậy từ chối liền Em không nghỉ được Để cuối tuần nha Chưa mấy hôm nay chị Việu anh nghỉ Không có ai bưng bê em phải làm Em định cuối tháng nghỉ Lúc sáng đi xin việc mà không được Em bị trượt phỏng vấn rồi Đi xin việc sẽ không nói với anh để anh giúp Em bận không dám phiền anh Em tự xin được mà Em không coi anh Là người yêu hả Thiên Lam Em... Thôi anh có việc rồi, gọi em sau nhé Cuối tuần chúng ta hẹn gặp nhau cũng được Dạ vâng Sọng nghệ thất máy Làm cô có chút buồn Chắc anh giận cô nên không muốn nói chuyện nữa Cô không muốn phiền ai Đừng tự đi xin việc Không nghĩ công ty đó là của chú Cường làm Nên mới bị trượt như vậy Đúng là xui xẻo Cô lấy máy tính ra Để xem công ty nào cần người không Nhưng toàn ở quá xa nơi cô ở Tìm mãi không được Cô thở dài tắt máy Đi vào bếp nấu chuẩn bị bữa trưa Sau khi ăn xong Cô lên giờ ngủ một giấc Chuẩn bị quần áo để đi tới chỗ làm Cô làm theo ca nên buổi sáng rất rảnh Bây giờ công việc chưa có Chắc cô đến đó xin làm cả ngày quá Cô nhanh chóng dắt xe ra ngoài Rồi đi tới chỗ làm việc Quán cà phê ở đây đông đúc Về tối nếu bức lương của cô đủ để trả tiền học Cô Nga cũng cho nhưng cô không lấy Bởi vì cô cũng làm ra tiền rồi Vừa bước vào quán Cô gặp chị Ngọc Quyên Làm quản lý ở quán cà phê đang đứng tính tiền Cô đi tới hỏi Hôm nay bán được mấy chục triệu rồi chị Tới giờ đây à Thiên Lam Làm dưới mấy chục triệu Ăn cướp à Hôm nay ế chứ không chỉ đã réo em rồi Buổi sáng xin việc thế nào Thiên Lam tỏ ra ỉu xỉu nói Họ sợ em bỏ chị đi làm công ty Nên họ không nhận em rồi Thôi em làm với chị nha như phải tăng lương cho em đấy Tăng lương đuổi việc à Cũng được đấy Tăng lương đuổi việc Rồi em sẽ bơ vơ giữa thành thị này Rồi em sẽ tới báo bà chị già nha Ngọc Quyên biểu môi Gớm Em có giỏi đến báo nhà chị Nhà mẹ già con thơ đến báo cho vui nha Ngày trông cháu tới ngủ với chủ đấy Chịu không Thôi nhường chị đấy, chị tính tiền đi Em vào sẵn sẹp, tối khách vào đây Ừ, chịu khó mấy ngày việu anh lên nó phủ cho Dạ chị Thiên Lam vào trong lấy đồ Lo dọn hết bàn ghế để tối khách vào Rồi cô vào trong phụ chị Quyên làm việc lạt vặt Mới đó mà cũng đến tối Khách vào ngày càng đông Làm cô chảy bản mệt muốn đuối Nhưng cô cũng dần quen với công việc Nên mọi chuyện đều thuận lợi Bỗng dưng một tốp người đi vào có cả trai cả gái Cô nhanh chóng đi tới Thì gặp chú Cường cũng ngồi bàn đó Cô chạm mặt với ánh mắt của chú Cường Nhưng cô coi như là không quen biết Đột nhiên giọng một người phụ nữ vang lên Nhìn cô bé này quen thế À lúc sáng có tới phỏng vấn ở công ty Dạ em chào chị Em làm thêm ở đây à Vài bữa đến Đức Cường lên tiếng Tuyết Minh Cô uống gì thì gọi đi Xếp khó tính thế Tuyết Minh nhìn mặt của Đức Cường Thấy cau mày Nên Tuyết Minh không nói gì nữa Mà quay sang nói Cho chị ly nước cam nhé Có ai uống gì cứ gọi đi Mọi người nối đổ uống xong Thiên Lam đi vào trong nói chị Quyên Rồi trở ra ngoài tiếp khách khác Đang bừng bề nghe tiếng chị Quyên gọi Em qua bàn số 7 nhé Có khách gọi thêm gì đấy Dạ vâng Trả lời chị Quyên xong Cô đi tới chỗ bàn số 7 Mà bàn đó là của chú Đang ngồi Cô đi tới hỏi Dạ anh chị muốn dùng gì thêm nữa hả Đức Cường hỏi Tôi có kêu pha đường thêm vào không Tại vì cháu sợ Đồ cho tôi ly khác đi Dạ Thiên Lam thẩm nghĩ Khi xưa chú hay kêu cô pha cà phê bỏ chút đường Bây giờ lại uống đen không Cô không dám nói gì thêm Bê ly cà phê ly lên Nhưng cô cảm thấy lạ Ly cà phê lúc nãy cô đem ra đường để bên ngoài Chú tự pha rồi đổ thừa cho cô Muốn nói nhưng chú là khách Nên cô chỉ biết im lặng vào trong Kêu chị Quyên và cho ly khác Rồi cô đi ra ngoài Đặt ly cà phê lên bàn rồi nói Chú đừng bỏ thêm đường vào nhé Ai nói Là tôi bỏ đường vào Lúc nãy chú bỏ vào đấy thôi Ai nói cô là tôi bỏ Chú nghĩ cháu ngốc sao Cà phê đen ở đường bên ngoài nếu khách thích thì bỏ vào Đâu phải là lỗi do cháu Cô đang trách tôi đấy à Thì làm bộ lắc đầu Dạ không có qua đổi nhân viên nên nói với người khác thế không Cháu xin lỗi Tuyết Minh nghe vậy liền hỏi Xếp này khó chịu thế Mà hôm xếp uống có đường mà Bây giờ lại kêu không uống Tính tiền đi tôi không uống nữa Thì làm nghe vậy biết ngay là chú làm khó cô Bây giờ làm ẩm lên Cô lại bị nghỉ việc ở đây nữa Cô đành nói Cháu xin lỗi mọi người Tuyết Minh xua tay Thêm làm việc tiếp đi Rồi tính tiền giúp chị luôn nhé Dạ Thiên Lam quay mặt đi thẳng vào trong Sợ đến tay của chú Nên cô đi tới nói với chị Quyên Chị tính tiền bàn số 7 giúp em nhé Có chuyện gì ngoài đó về em Dạ không có gì đâu Chị tính tiền bàn đó cho em với Ừ chờ chị tí Chờ chị Quyên tính tiền xong Cô lấy tiền trong túi ra đem trả Tiền đây ạ Sao em trả tiền vậy để em có khách Có nói lại với khách Em sợ họ đánh giá quán mình Thôi để em trả cũng được Ngọc Quyên hỏi, vậy là có chuyện gì phải không? Dạ, khách kêu cà phê đen, em lại bỏ thêm đường họ khó chịu. Vậy chị nói giúp em bản đó tính tiền rồi nha. Khách bớt rồi, em đau bụng quá. Ngọc Quyên nghe vậy lại hỏi, đau bụng gì đấy, tôi tháng à? Dạ vâng, tối giờ cứ đau lâm dâm. Vậy tôi khách còn ít, em cứ về trước đi. Tí chị với thanh dọn cũng được. Thiên Lam nghe vậy khẽ cười. Em cảm ơn chị. À em quên nói, thời gian sau em xin làm nguyên ngày luôn nha. Bây giờ chưa xin việc được ở công ty Nên em có thời gian rảnh để đi làm kiếm thêm tiền Ừ để chị nói với chủ quán Thiên Lam gật đầu chào Rồi nhanh chóng đi thẳng vào trong Lấy đồ rồi đi ra ngoài Vừa dắt xe máy thì nghe tiếng gọi Thiên Lam dừng lại cho tôi Chú gọi cháu có việc gì không Chú lại trả tiền cho chúng tôi Cháu làm sao nên trả thôi Có bao nhiêu đâu ạ Cô nghĩ tôi thiếu tiền đến thế cơ à Cháu không nghĩ thế, thôi cháu về trước đây Thiên Lam ngồi lên xe máy Rồi lái xe rời đi Để mặc chú Cường đứng đó Vừa về tới nhà thấy Trọng Nghĩa đang đứng trước cửa phòng Cô rất xe đi tới hỏi Xe lại tới giờ này Em nghỉ làm ở quán cà phê đi Con gái đi khuya về thế này Không được đâu Em đi làm được mà Chứ giờ biết làm gì được Em làm mấy năm cũng quen rồi Em bệnh thời gian tìm việc em làm nguyên ngày luôn Trọng Nghĩa nghe vậy hỏi Anh nói với em cũng lâu rồi Vậy mà không dành một chút thời gian cho anh về Hà Thiên Lam Anh hỏi thật nhé Em có yêu anh không? Nhìn ánh mắt của Trọng Nghĩa Cô cũng cảm thấy có lỗi Nhưng cô không còn cách nào khác Cuộc sống của cô ngoài công việc ra Cô biết làm gì bây giờ Anh đang trách móc cô Cô thở dài rồi đáp Anh cũng có công việc của anh cơ mà Anh thử xem từ lâu anh có dành thời gian cho em không? Anh đi công tác có nói với em một tiếng đâu Em gọi cho anh thì toàn thuê bao Thế mà bây giờ Anh lại trách em là không dành thời gian cho anh Giờ muộn rồi Anh về đi, em mệt Trọng Nghĩa thấy Thiên Lam không muốn nói Nên Trọng Nghĩa nói Nếu em nói vậy thêm vào nghỉ đi, anh về đây Thiên Lam gật đầu Dạ anh về đi Thiên Lam bước vào trong đóng cửa lại Gương mặt có chút buồn bã Khi cô hỏi Trọng Nghĩa Anh cũng không trả lời vào câu hỏi của cô Mà còn đi trách cô Liệu trong lòng của cô có yêu trọng nghĩa Hay là sự cảm kích khi anh giúp đỡ cô Gạt suy nghĩ đấy Cô đi vào lấy quần áo đi tắm Rồi chào lên giường đi ngủ Sáng hôm sau cô đang ngủ Thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo Cô rụi mắt xem thử ai gọi giờ này Nhìn vào thế số của Quyên Cô bấm nghe Còn sớm mà chị Chị gọi cho em có việc gì vậy Em sẽ qua đi làm luôn nhé Hôm nay đông khách quá Chị vẹo anh làm không kịp Viêu anh đến rồi à? Ừ nhưng vẫn không kịp đấy Qua nhanh nha Dạ vâng em qua liền Tắt điện thoại Cô ngồi dậy vệ sinh cá nhân Xong xuôi xắt xe tới quán cà phê Cô cảm thấy đông khách đang ngồi chờ Cô liền đi tới chỗ của chị Quyên sao rồi đông khách thế nhỉ Ừ đông hơn ngày thường Em vào chuẩn bị đi Khách còn làm ở công ty hay sao đấy Nhanh chọn còn đi làm Dạ vâng Cô nhanh chóng ra chỗ khách ngỏi Rồi bưng bê đồ uống ra bước vào trong gặp Vi Oanh. "Ta tưởng mày về ngay nỗi mới lên. Định vài hôm nhưng nhớ mày nên tao lên phụ không được sao?" Sáng nghe Trịnh Nguyên nói, "Hôm qua mày xin công việc không được à?" "Ừ, tôi làm ở đây một thời gian rồi đi tìm công ty khác." "Vậy à? Làm ở công ty đúng chuyên môn của mày chứ làm ở quán cà phê tiếc lắm." "Tôi qua nghĩa có. À tôi có khách rồi nhá, tao đi ra ngoài đây." Vi Oanh nói xong liền đi thẳng ra bên ngoài. Thiệt làm cũng thấy khách vào Cô đi ra thấy Trọng Nghĩa đang ngồi xuống Cô định đi tới chỗ của anh Thì vì Anh đã đến Hai người cười nói vui vẻ Làm cô có chút thắc mắc Mọi lần đến đây Trọng Nghĩa gọi cô Thế mà bây giờ sao lại không gọi Chắc cô làm ca tối nên anh hay đi ca sáng Cô đang định đi tới Thì nghe tiếng khách gọi Nên cô đi tới hỏi khách mới vào uống gì Rồi cô đi vào trong gặp Vịu Anh Nhờ đãi Vịu Anh biết Trọng Nghĩa là người yêu của cô Thế mà không gọi Cô liền hỏi Cà phê của Trọng Nghĩa phải không để tao đem ra cho Tao định gọi mày Nhưng khách gần đó nên Tao tiện tao hỏi luôn Mới đang bận để tao bê ra cho Thiên Lam co mày nói Chẳng lẽ tao không đem ra được sao Vậy mày bưng ra đi Thiên Lam bê lên Nhưng cảm thấy Vy Oanh khó chịu ra mặt Không hiểu sao Vy Oanh lại thế Cô bưng cho từng người Rồi đi tới đặt ly cà phê lên bàn Trọng Nghĩa Anh đến đây Sao không gọi cho em Hay vẫn giận em chuyện lúc tối Gương mặt trọng nghĩa bối rối Nhìn ngó xung quanh rồi trả lời Anh đâu có giận Anh tưởng em vài hôm nữa mới làm cả ngày Nên làm cả ngày luôn à Chỉ quên gọi em Để đông khách em đi làm luôn Anh uống đi Em ra vào trong làm tiếp nha Tui anh rảnh không em xin về sớm Tui anh bận rồi Cuối tuần được không em Thiên Lam nghe vậy đành gật đầu Kêu là cô không dành thời gian cho anh Thế mà giờ nói tối gặp Anh lại kêu bận Nên đành thôi Anh bận thì cứ làm đi Cuối tuần chúng ta gặp nhau cũng được Em vào làm việc tiếp đây Cô cảm thấy trọng nghĩa Khác so với ngày hôm qua Cô bước vào bên trong Bề nước cho khách Chiều đến cô đang lâu rồi Thì việu anh đi tới Thế Lam ơi Tối nay tao có việc nhá mà giúp tao tối nay với Việc gì Việc riêng thôi Có gì sau mày nghỉ tao làm giúp cho nha Đi gặp người yêu à Về quê mấy hôm rồi nhớ hay sao Anh cũng về cùng tao Hôm nay đến nhà anh ấy ăn cơm thì làm miễu môi Khiếp nhỉ, định cưới nhau hay sao mà tới nhà luôn thế Vịu anh nghe vậy khựng lại vài giây Duyệt giả lạ cười Tớ cho ra mắt thôi Chứ cưới xin gì đâu, ta đi nha Ừ, đi đi, nhớ ghi điểm phụ huynh đấy Ok, cảm ơn mày Vịu anh rời đi Thì chị quên đi tới Vì oanh không biết đi đâu mà xin nghỉ nữa Đã nghỉ vài ngày rồi Bây giờ lại xin nghỉ tiếp Kiểu này Vì oanh nghỉ việc sớm quá Vì oanh không nói với chị sao Nó tới nhà bạn trai ra mắt đấy Chị quyền nghe vậy hỏi Nó có bạn trai hồi nào đấy Chị có nghe gì đâu Thiên Lam này Em cũng phải để ý người yêu em đấy Biết chưa Sao vậy chị Người yêu của em có sao đâu ạ Là chị nhắc thôi Khi nào có chuyện Đau lại khóc Thiên Lam không hiểu ý của chị Quyên Cô đi ra ngoài Lao dọn bàn ghế Tối đó khách cũng thưa Nên cô cũng đỡ mệt hơn Cô chuẩn bị về sớm Thì thấy chú Cường đi vào một mình Cô đi tới hỏi Chú đến một mình à Tôi không đi một mình thì đi với ai Vậy chú uống gì Cà phê đen không đường à Cà phê có đường Vậy hôm qua chú làm khó cháu phải không Hôm qua khác hôm nay khác Thì có vào lấy cà phê không Mà thôi chở tí tôi đang chờ khách hàng Giám đốc như chú Không tới quán sang trọng Mà đến bàn hợp đồng vậy Đức Cường cau mày Cô đang chia quán cô không sang trọng đấy à Tôi đến đâu là việc của tôi Cô vào xong đi Khi nào cần tôi gọi Cô không về thăm chị Nga à Ra ngoài là ra luôn Không về nữa nhỉ Hay đủ lông đủ cánh Nên không muốn qua thăm nữa Thiên Lam nghe vậy nói Cháu không có ý đó Cháu cũng gọi cho cô Nga rồi Cháu bận đi làm kiếm tiền chứ có đi chơi đâu Vậy chú ngồi đây cháu đi vào trong Khi nào cần thì chú gọi cháu nhé Cô không đi làm công ty hay sao Đi làm ở quán cà phê suốt đời à Cháu xin làm ở công ty chú có nhận cháu đâu Tháng sau tới làm Bây giờ cô vào trong đi Thì làm nghe chú nói Mà không tin vào tai của mình Cô lắp bắp hỏi Cháu được nhận sao Xong qua cháu hỏi chú kêu không Tôi thích vậy được không Chú giả rồi mà cứ như con nít ý Hãy đi lừa cháu a lừa cô Cô có vào trong cho tôi làm việc không Bây giờ cô đã lớn không còn bé đâu Đừng có xưng cháu với tôi Thiên Lam nghe vậy cười Chú hơn cháu gần 15 tuổi Bây giờ kêu chú em sao được Người ta cười đấy Kệ họ tôi không quan tâm Cô thay đổi cách xưng hô đi Cứ xưng thế này thì đừng đến công ty tôi làm Thiên Lam khó chịu nói Công ty chú không nhận cháu Thì cháu tới chỗ khác cũng được mà Công ty đầy chứ có ít đâu Nếu tôi không thích Thì công ty khác cũng không dám nhận cô vào làm đâu sao cô vào trong hay là đứng đây nói Chú đang uy hiếp cháu Không hề cô vào trong được chưa Dạ được Em vô đây vậy được chưa Đức Cường gật đầu Được Thiên Lam xoay người đi thẳng vào bên trong Người gì mà khó tính khó ưa hết sức Kiểu này không biết khi nào chú ấy lấy vợ nữa Cô cũng nghe Từ khi chia tay với hiển đảo Chú không còn quen một ai Vậy là chú cũng có tình cảm với chị ta Nên không thể giất Từ lúc chị ta đến quấy giày ở trường Sau này không thấy chị ta nữa Giống như chuyển đi nơi khác thì phải Cái giá của sự phản bội là thế Lan sau nhìn ra ngoài Thấy có một cô gái đi tới chỗ Chú ngồi xuống Chắc là đối tác của chú đêm mà Cô đi tới chỗ bàn chú Chị uống gì ạ Cho tôi một ly nước cam Đứa cường lên tiếng Anh uống thế nào em lấy cho anh đi Thiên Lam mắt tròn xe nhìn chú Không tin vào tay mình khi chú gọi cô là em Hay chú gọi nhầm Nhánh mắt của chú nhìn cô cơ mà Không tin cô hỏi lại chú em vào trong đi Anh chuẩn bị bàn hợp đồng Thiên Lam ú ớ Thì chị gái kia lên tiếng A đây Cường Đức Cường kéo dậy Đứng dậy kéo Thiên Lam vào lòng rồi nói Là Thiên Lam Bữa sắp cưới của anh. anh hẹn tới đây để giới thiệu vợ anh đã sao hội Đức Cường Anh không thích em đến thế hay sao Minh Châu em nói với em bao nhiêu lần rồi Anh không có tình cảm với em Mình chỉ là đối tác của nhau thôi thì làm nghe vậy thì ngầm hiểu ra Chú tới đây để kéo vào cuộc tình chú Không thích người ta thì nói Tại sao lại phải lôi cô vào chứ Cô cố đẩy chú ra Chú càng ôm chặt cô hơn Làm cô đứng khó chịu vô cùng Cũng may giờ này ít khách Không ai để ý chưa không, mặt mũi của cô không biết giấu về chỗ nào nữa. Nhưng nhìn ánh mắt của chị gái trước mặt, cô cảm thấy thích thú nhiều lắm. cũng đẹp thế mà chú lại từ chối, không biết gu của chú là gì. Hèn chi già mà ế. Lúc này thấy khách vào, cô vội đẩy chú ra. Chú bỏ tay ra, có khách vào rồi. Em làm đi. Đứa buông thiên lam ra dở nói. Mong em suy nghĩ lại, người như anh không xứng đáng với em. Anh cũng từng có một đời vợ. Chúng ta không hợp nhau đâu Minh Châu nhỏ nhẹ nói Em không quan trọng anh đã từng có vợ hay xưa Nhưng cô bé kia nhìn non nớt không hợp với anh đâu Nhanh yêu cô bé đó Còn chuyện hợp tác với công ty Nếu em không muốn Anh sẽ tìm công ty khác hợp tác Chứ không muốn vì chuyện tình cảm ép buộc nhau Em hiểu ý anh không Minh Châu buồn bã đứng lên Anh nhất quyết từ chối em như vậy sao Em có thể giúp anh mọi thứ Được Hợp đồng với có thể hợp tác với anh Nhưng chuyện tình cảm em nhất quyết không chịu thua con bé đó đâu Anh là giám đốc của một công ty Lại lấy một đứa con gái bưng bê ở quán cà phê Xem có hợp được không hả anh Hãy suy nghĩ lại đi Đây là nghề phụ của cô ấy thôi Cô sắp nghỉ ở đây rồi Bài hôm nữa sẽ làm cùng công ty với anh Mình Châu đứng lên rời đi Để lại đứt cửa ngồi đó Thiên Lam đang bưng đồ đi vào Thì thấy chị gái lúc nãy đi tới chỗ của chú đi tới Cô đang định lên tiếng Thì chị ta lướt qua Tay cuôi trúng khai ly đang bưng Và rồi soảng một tiếng Tiếng ly rớt loảng troảng Chị gái đó hết ẩm lên Thiên Lam cũng giật mình khi ly vỡ đổ hết Cô ngước lên nhìn chị gái đó Đang đứng hết Chị ta có làm sao đâu mà hết kinh vậy Cô liền hỏi Chị có sao không Cô đi đứng cái kiểu gì đấy Em đang đi chị qua trúng tay em cơ mà Bây giờ ly đổ hết rồi Cô là nhân viên đi đứng không có nhìn Bây giờ đổ cho tôi hay sao Thì làm nghe chị ta đang đổ thừa Biết ngay là chị ta không tốt đẹp gì Nên chú từ chối Hay là do lúc nãy Cô bảo cô là vợ sắp cưới Nên giờ tức tối muốn hại cô đây Nhưng cô cãi lại Thì mất công ảnh hưởng tới quán Cô đành xuống nước nói Em xin lỗi chị có sao không ạ Không sao Lần sau phải để ý đấy Chứ tôi mà có chuyện gì thì cô không xong với tôi đâu sợ em biết rồi Nhìn cô thế này tôi chẳng hiểu sao Đức Cường đã chấp nhận cô Cô tức quá nói lại Dạ Chắc là anh thích tính cách của em đấy Em làm sai là em nhận Chứ không có từ chối như chị đâu Đây là quán cà phê Em làm Em đã xuống nước xin lỗi chị Em có sao Anh Cường vẫn yêu em thôi Giờ chị không sao Thì về để em quét sọn Không mảnh thủy tinh Lại đâm trúng chân của chị đấy Mình chầu tức lắm Định lên tiếng thì Đức Cường đi tới Cô ta ngồi xuống Già bờ nhận mảnh thủy tinh Với cô gái này Để chị nhặt giúp em. Chị xin lỗi em nhé Thiên Lam ngờ ngác chị ta lật mặt nhanh thế. Cô ngước lên thấy Đức Cường đang đi tới gần. Cô ngầm hiểu ra. Chị ta giả vờ vì chú đang đi tới. Cô chẳng thèm quan tâm chuẩn bị đứng lên để vào lấy đồ thì nghe tiếng hét của chị ta. Nhìn tay chị ta dớm máu cô liền hỏi Chị có sao không? Tới ghế ngồi đi ạ. Khuôn mặt Minh Châu nhăn nhó để người Thiên Lam ra. Thì làm lỡ trớn té xuống Làm tay cô đâm vào mấy vụ ly vừa rồi Cô nhăn nhó chuẩn bị đứng lên Thì bàn tay đứt cường đỡ cô lên ghế Kéo gần đó để cô ngồi xuống Cô đưa tay lên Máu chảy nhiều Mới bảnh thủy tinh còn dính ở trên tay cô Làm cô hoảng hốt Nhưng cố kiểm nén Mình chầu không nghĩ để cô gái té xuống Bây giờ nhìn tay cô gái chảy máu Làm cô ta giật mình lắp bắp Em có sao không Tại tôi đang đau Em đã kéo tay con tôi giật mình Đẩy ra Không nghĩ là em lại bị thế Thì Lam đang chuẩn bị lên tiếng Thì chú Cường vòng tay cô Ôm lấy cô đi thẳng ra ngoài xe Cô vừa đau vừa hỏi Chú đem đi đâu vậy Tới bệnh viện Xem tay cô thế này có muốn gì nữa Hay muốn nhiễm trùng Tại cô gái đó chứ có phải là tại em đâu đưa Cường co mẹ nói Cô muốn đổ lỗi hay sao Khăn đi lao đi tôi trở tới bệnh viện cho hỏi sát trùng Sao cô hậu đầu thế Chú đang trách em đi à tất cả tại chú đấy chị taẩ tay em làm đồ đi xuống đất em hãy xin lỗi mà chị ta không chịu với lại lúc đó chú ngồi im đừng đi tới được đến nỗi như thế này đâu đau lắm không thì làm nghe vậy nói chú bị thử xem có đau không đang yên đang lành Tuy nhiên chú tới đây thiếu gì người xung quanh chú chuyện lôi em và chuyện tình đây mới đỡ đạn của chú như vậy chú không thích người ta thì chú nói sẽ lại bảo em Là bọn sắp cưới của chú chứ Không gặp mấy năm Bây giờ mồm mép quá nhỉ Cũng tại chú đấy Sao chuyện gì của cô Cũng đổ thừa cho tôi vậy Vì hiền đào khi xưa bắt nạt Nên em mới thành con người như vậy đấy Thế thì phải cảm ơn tôi chứ Thiền Lam phụng phiểu nói Tự nhiên bị oan chứ cảm ơn gì chú Chú lái xe nhanh đi Tài đau quá Biết đau rồi à Từ mẹ nói là không biết đau nữa Tại bị thế này thì làm sao mà đi làm Tiền nhà tủ thứ đang chờ Không lẽ thất nghiệp sao trời Đức Cường thốt lên Thất nghiệp cũng được Thì làm nhằn nhó Thất nghiệp rồi ai nuôi em Chứ không nói được câu nào tử tế sao Tôi nuôi không được à Dù gì tôi cũng giới thiệu cô là vợ tôi rồi Thì làm hét lên Cháu và chồng nghĩa đang yêu nhau Chú biết mà đứa Cường nhách môi cười Chị ta đi Thì làm nghe vậy cao mẹ nói Tự nhiên chú bảo chia tay Chú có bị làm sao không Làm sao là làm sao Cái tên đó không tốt như cháu nghĩ đâu Thôi đây không là chuyện của em chúng giải thích với chị gái kia đi Em không muốn bị hiểu lầm đâu Chú để em tới bệnh viện đi Tới rồi xuống xe Cô nhìn ra ngoài Đã tới bệnh viện tới lúc nào không hay Do chú nói làm cô không để ý bên ngoài Cô chuẩn bị mở cửa Chú lên tiếng Ngồi im đó Em mở được mà. Hai tay bị như vậy thì mở kiểu gì? Ngồi im đó nghe chưa?